Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người đáng được nhận Nô Tì thần làm người làm vốn nên vì từ tử mà tận tâm tận lực không dám giành công Linh Lan lắc đầu mà nói Người không phải đang giành công nhưng đáng thưởng thì ta thưởng nhận đồ rồi đứng lên đi Đoàn lỗi nói Dạ, Nô Tì cảm ơn thiếu gia ban thưởng Thầy thiếu gia kiên quyết Linh Lan cung kính phúc thân chỉ có thể nhận lấy để sang một bên Đoạn lỗi quan sát nàng Phát hiện hai năm không gặp Tiểu ti này hình như cao lên không ít Trong trí nhớ nàng còn là bộ dáng bé gái Nhìn một cái cũng biết là tôi còn nhỏ Nhưng bây giờ Hoàn toàn là bộ dạng cô nương Hơn nữa còn xinh đẹp động lòng người Khí chất bất phàm Linh Lan, người bao nhiêu tuổi rồi Quỳ thần xuôi khiến Hắn mở miệng hỏi Nô Tì 17 Cũng nên lập gia đình rồi Đã có đối tượng thích hợp chưa Linh lan cả kinh không dứt Không biết tại sao thiếu gia lại hỏi như thế Chẳng lẽ hắn hứa cả nàng cho người ta sao Nàng tất nhiên không dám hy vọng xa vời rằng Thiếu gia coi trọng mình nên mới hỏi như vậy Bởi vì thiếu gia không phải là người hào sắc Nàng so với ai khác đều rõ ràng hơn Không có Nô tỳ không muốn gả cho ai Chỉ muốn ở bên cạnh phu nhân và thiếu gia phục vụ cả đời Nàng lập vì nghĩa không chùn bước Kiên định đáp Người bây giờ chỉ mới 17 tuổi Có biết cả đời dài bao nhiêu Đoàn lỗi mặt cười nói. Nô tỳ mặc kệ nô tỳ đã quyết định. Linh Lan kiên định lắc đầu nói. Năm đó tiền phụ đột nhiên mệnh qua đời, không phải phu nhân thiện tâm thu dưỡng ô tỳ lúc đó chỉ 18 tuổi. Nô tỳ không chừng đã chết sớm đầu đói ngoài đường. Phu nhân và đoàn gia đối với nô tỳ của đại ân đại đức, nô tỳ suốt đời không quên. Mặc dù người nói đại ân đại đức lớn như vậy, nhưng người đã nghĩ vậy thì cứ như vậy đi. Chỉ là tương lai nếu người có người trong lòng, Thay đổi tâm ý, muốn cùng đối phương rời khỏi nơi này, đoàn gia cũng sẽ không vì vậy mà làm khó ngươi. Điểm này trước hết để cho người biết. Nô tì không hiểu. Linh lan trừng mắt nhìn, lộ ra về mặt mờ mịt, không hiểu thiếu gia nói lời này là có ý gì. Nói đơn giản, bắt đầu từ hôm nay, người không phải là nô tì đoàn gia nữa. Xét đánh ngang tay. Thiếu gia. Linh Lan khiếp sợ kêu lên, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt liền té quỵ dưới đất. Ngài muốn đuổi Nô Tỳ rời đi lúc này sao? Nô Tỳ có phải hay không đã làm chuyện gì sai, xin ngài cho Nô Tỳ thêm một cơ hội, không cần đuổi Nô Tỳ đi. Ai nói muốn đuổi ngươi đi? Đoan lỗi câu mày nói, nhưng ngài nói bắt đầu từ hôm nay Nô Tỳ không gọi là Nô Tỳ của Đoàn gia nữa. Không còn là Nô Tỳ, không có nghĩa là muốn đuổi ngươi đi, ngươi đứng lên trước đi. Ngài thật không phải là muốn đuổi Nô Tỳ đi. Linh Lan biểu lộ về mặt lo lắng sợ hãi Thế nàng vẫn quỳ trên mặt đất không dậy nổi Đoàn lỗi trực tiếp tiến lên kéo nàng Không phải nô tỳ của ý tứ là Sau này người ở đoàn gia Không còn là thần phận nô tỳ, Không cần làm tiếp công việc của nô tỳ, Cũng không phải ý tứ muốn đuổi ngươi đi Hắn nói với nàng Không phải nô tỳ, Không cần làm tiếp công việc của nô tỳ. Vậy nô tỳ nên làm cái gì Linh Lan không hiểu nhìn hắn Hai năm qua ngươi đều đang làm gì Đoàn lỗi không trả lời mà hỏi lại Linh Lan chừng mắt nhìn Hai năm qua Giúp phu nhân sửa sang lại một chút sổ sách của thương hành Đây cũng là chuyện Hai năm qua nàng làm nhiều nhất Vừa bắt đầu nàng chỉ là len lén giúp một tay Giúp phu nhân phần loại sổ sách Để cho nàng dễ dàng kiểm tra Thỉnh thoảng phát hiện sổ sách của vấn đề Liền nhắc nhở phu nhân sửa lại Kết quả phu nhân phát hiện nàng Càng nhìn càng không hiểu sổ sách Từ đó về sau, việc giúp đỡ phu nhân sửa sang lại thổ trách, thẩm tra lại đối chiếu giấy tờ thì trở thành công việc của nàng. Cũng vì vậy mà hiện tại trong đoàn phủ từ phu nhân cho tới đại thúc gác cổng đều đối với nàng có vài phần kính trọng, bội phục không thôi. Không sai. Đoàn lỗi gật đầu, cặp mắt sáng ngời, thần thái sáng láng. Từ sau khi nghe mẹ nói về chuyện của nàng, hắn nhất thời có loại cảm giác như nhặt được báu vật. Không ngờ tiểu tí Linh Lan này lại có tài năng như thế. Hơn nữa, hai năm trước đối với kinh doanh thương hành đưa ra những ý tưởng độc đáo cho thấy nàng có tính chất đặc biệt của thương nhân cùng khí chất của tài nữ. Viên minh châu này đã được hắn phát hiện, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị lu mờ đi. Ngươi về sau, ở bên cạnh ta giúp ta sửa sang lại thương hành trường mục đi. Lấy năng lực của ngươi làm tí nữ quá lãng phí. Mỗi tháng ta đều sẽ trả ngươi tiền công giống như là người làm vậy. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hắn hỏi nàng... Linh Lan đột nhiên trợn to cả mắt khó có thể tin, không ngờ là sẽ là kết quả này. Thiếu gia không cần trả tiền công cho Nô Tỷ, chỉ cần cho Nô Tỷ tiếp tục ở lại nơi này là được rồi. Đang vội vàng lắc đầu nói, tầm cuồng loạn. Điều này có phải là nào? nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện